Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 609 Hoang Đảo Thần Bí. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, nhưng không quan hệ ít nhất Thánh Thành Hứa vẫn đảm bảo lợi ích của chúng ta. Tuy rằng tổn thất thêm một chút, nhưng so với việc bị cự, kình Vương đuổi ra Hồng Diệp Hải Vực thì tốt hơn nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng ngươi đừng quên trước hết chúng ta phải tìm được mỏ quẳng. Cực phẩm tinh Thạch nếu không Thánh Thành sẽ không thực hiện lời hứa. Độc long lão tổ lạnh lùng nói. Tuy chưa tìm được nhưng trận pháp sư của Thánh Thành đã sắp bố trí. Song đại trận phá kết giới hiện chỉ cần thu thập nhiều thiên tâm. Thạch làm động lực mà thôi. Hừ thế thì có cái gì mà cao hứng thật không ngờ lối vào không gian. Thần bí kia lại có ở hai nơi ngoại trừ hồng diệp đảo thì còn có trên. Vạn Thú đảo. Nơi đó đã bị hải tộc chiếm cứ trận pháp cũng sắp được bố. Chí song cũng chỉ thiếu thiên tâm thạch mà thôi. Bộ dáng đột long. Lão tổ trở nên khó coi. Đây quả thật là sai lầm của chúng ta. Ai ngờ được đám cổ tu sĩ lại bố. Chí như vậy. Hiện tại có thể nói thực lực song phương là cân bằng. Hải tộc không thể công hạ hồng diệp đảo mà chúng ta cũng không có nửa điểm. Hy vọng đoạt lại vạn thú đảo trong tay bọn chúng bạch cốt chân quân Nghe đến đây khẽ thở một hơi Hai lão quái này thiên tân vạn khổ mới bảo vệ được hồng diệp đảo Không ngờ hải tục lại xảo hợp phát hiện một lối vào khác ở vạn thú Đảo lại bố trí chiến lực tinh nhuệ Nhân tục hao tướng tổn binh đánh Tới mà không thể đoạt lại Trải qua vài lần đại chiến Song phương đã nhận ra thực lực ngang Nhau muốn cướp lấy tiểu đảo mà đối phương đang chiếm lính là chuyện Không thực tế Lúc này tranh đấu của song phương lại chuyển từ sáng sang tối công Kích phần lớn chỉ còn mang tính chất quấy giày Tinh lực chủ tập trung Vào việc bố trí song phá giới đại trận trước đối phương đồng thời thu Thập được nhiều thiên tinh thạch hơn Vì thế thánh thành cùng hải tộc không hẹn mà cùng treo thường hậu Hính khiến cho đám tán tu không ngừng dũng mãnh tiến vào hoang đảo. đương nhiên tinh nhuột song phương lúc này cũng nôn nóng tới đó thu. thập thiên tâm thạch. đột long lão tổ trầm mặt một lát rồi chậm rãi mở miệng đám trận pháp. sư này quả thực ngu xuẩn tới bây giờ mới phát hiện mở ra phá giới. trận pháp còn cần một vật quan trọng là thiên tâm thạch nội đan của. thiên tâm tiềm vương. đạo hữu nói không sai có điều bình tâm mà nói thì cũng không có thể. Trách đám trần pháp sư, phá giới trần pháp quá mức thâm ảo bọn họ chỉ. Dựa thượng cổ điển tịch mà trông mèo vẽ hổ, sẽ không tường tận một vài. Chỗ quan trọng bạch cốt chân quân thở dài một hơi nói rồi nói tiếp. Đạo hữu thiên tâm tiềm quả thực khó đối phó. Vì thế mà khâu lão, quái đã chỉ đích danh ta và ngươi tới thu thập. Không sai, bất quá hiện tại lão phu lo lắng cũng không phải việc này. Chỉ là một con nhiệt xúc. Hai ta liên thủ thì không phải dễ như trở. Bàn tay sao? Đạo hữu lo lắng hải tục. Bạch cốt chân quân nghe thì nhíu mày. Không sai độc long lão tổ khẽ than thở, vẻ mặt ngưng trọng chúng. Ta bên này đã bố trí xong phá giới trận pháp, chỉ sợ hải tục bên kia. Cũng đã hoàn thành, ngươi nói bọn chúng có thể phái lão quái động. huyền tới đây thậm chí là cự kình vương đích thân xuất thủ. Nói tới đây, trên mặt Độc Long lão tổ lộ tia sợ hãi. Đạo hữu quá lo lắng rồi, khâu lão quái tuy rằng khắc bạc nhưng thay mặt cho Thánh Thành, nếu Cự Kình Vương đích thân tới Hoang Đảo tầm, bảo hắn có thể còn ngồi nhà không quản được sao Bạch Cốt chân quân? Nhíu mày, sau đó liền mở miệng. Độc Long lão tổ trầm mặt một lát, sau đó gật gật đầu đạo hữu nói: Không sai, nhưng khẳng định cự kình vương cũng sẽ phái ra những lão. Quái đồng huyền kỳ tới, chúng ta không thể không cẩn thận. Lão phu hiểu chỉ cần không phải hải tộc lục vương là được còn lại. Dù gặp các đồng huyền kỳ tu tiên giả của cự kình nhất mạch tin rằng hai ta địch không lại thì cũng có thể thoát khỏi bạch cốt chân nhân. Ung dung lên tiếng, hiển nhiên sớm nghĩ qua vấn đề này. U V Q Q mơ đảo hữu nói có lý, chẳng qua chúng ta phải tận lực đoạt lấy nội. Đan Thiên Tâm Thiềm Vương chỉ có chính thức tìm được mạch khoáng cực phẩm tinh thạch thánh thành thì mấy trăm năm vất vả của chúng ta mới thu được kết quả. Lúc nói lời này trong mắt Độc Long hiện tia oán độc. Hiện tại Độc Long đảo đã bị san thành bình địa, không ngờ có kẻ dám động thủ trên đầu thái tuế. Hơn nữa kiêu ngạo đến cực điểm lưu lại. Ngôn ngữ khiêu khích trên sơn môn Đáng hận hơn là gia thân tích cóp Mấy vạn năm giấu trong một mật động cùng thân ngoại hóa thân cũng bị Kẻ này đoạt mất Hiện tại độc long so với yến sơn tứ hữu cũng chả khác là bao gia thân Đã khánh kiệt Cho nên lão quái vật càng thêm khát vọng với lợi ích mà thánh thành Âm thuận Hy vọng có thể nổi đan đoạt được thiên tâm thiềm vương Ánh mắt bạch cốt chân quân đảo qua, hiểu được độc long đang nghĩ gì. Thì trong lòng có điểm hả vây có điều biểu hiện ra lại là một bộ chung. mối thủ đảo hữu yên tâm, lão phu cũng không muốn buông tha chỗ tốt. Thánh thành mà ưng thuận. Đương nhiên sẽ tận lực. Được như thế quả là rất tốt. Kế tiếp, hai lão quái vật không có nhiều lời thượng cổ chiến thuyền. Kia vẫn nhanh như điện chớp vùn vụt lao đi. Lo lắng của bọn họ không phải không có lý. Cách đó hàng trăm vạn dặm Dưới đáy biển một chiếc huyền quy khôi lỗi cũng với tốc độ kinh người. Hướng về hoang đảo. Đây là pháp khí tiềm thủy đặc hữu của hải tộc bất luận công kích hay. Phòng ngự cũng không hề thua kém chiến thuyền nhân tộc bên trong chứa. Một số lượng hải tộc tinh nhuệ của cự kình nhất mạch. Dự đoán của bạch cốt chân nhân rất chính xác cự kình vương không đích thân động thủ nhưng phái tới một nam một nữ động huyền kỵ. Nam tử chừng hơn tam tuần, da thịt màu cổ đồng, đầu trọc, bộ dáng xấu, xí, không hề có chút hình tượng của một tu tiên giả cao cấp mà giống, một tên lực sĩ hơn. Còn nữ tử bên cạnh một thân hắc y, dung mau che phủ bởi một tấm khăn. Lụa, bất quá từ dáng vẻ thì nhận thấy không quá 20. Lâm Hiên chưa từng gặp qua người này nhưng nàng lại biết hắn Chính là tú di mà hai vị quận của cự Kỳnh Vương đã xưng hô Hơn 400 năm trước khi Lâm Hiên vừa tới Hồng Diệp Hải Vực thì nàng đã là tu tiên. Giả ly hợp kỳ đại thành. Hiện tại cũng đã tiến giai đồng huyền. Mà nhiệm vụ cướp đoạt nổi đan thiên tâm thiểm vương nổi đan do nàng cùng. Lệ lão quái kia chủ trì. Lâm Hiên không hề biết những điều này. Hiện tại hắn cùng Yến Sơn Tứ. Hữu đã tới hoang đảo thần bí nọ Thân ở hiểm địa, 5 người cẩn thận từng ly từng tí nhưng không hề có. Ý lui bước, rất nhanh liền tiến vào bên trong tầng vũ khí bao phủ trên đảo. Thân ở trong đó, đám người mới phát hiện chúng có tác dụng hạn. trí thần thức, qua một lát thì một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, lâm hiên. Những mày trên thân đại khởi linh quang mở ra cửa thiên linh thuẫn. Yến Sơn tứ hữu thì kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không chậm, vội xuất. Ra pháp khí phòng ngự. Có điều không có công kích mà bốn phía nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng. Tối, sòe tay không thấy ngón. Cấm chế hạn chế thần thức bảo tăng gấp mấy lần. Thần thức của tu sĩ. Nguyên Anh đã không còn cách nào ly thể. Lâm Hiên phát ra thần thức. Cũng chỉ trong vòng 5-6 nghìn trượng mà thôi. Cảm ứng được một khoảng hư vô, hắn hắn không khỏi kinh nghi trong. Ngọc Giản được cấp không hề nhắc đến tình huống này. Chẳng lẽ là vận. Xui, 5 người đã lọt vào bên trong một bấy dập gì đó. Lâm vào hiểm địa không biết, Lâm Hiên hít vào một hơi, đang chuẩn bị. Phát ra linh lực cương đại thì lúc này lại có biến. Một đảo linh quang màu đen chợt hiện, Lâm Hiên cảm giác thân hình bị bao bọc ở trong. Sau đó là tiếng gào thép trong đầu chợt xuất hiện. Một trận mê muội Ồ! Cảm giác như truyền tống nhưng lại không giống. Bất quá không? Có nguy hiểm, Lâm Hiên biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tâm. Hơi! Yến Sơn Tứ Hứu cũng gặp phải cảnh ngộ tương đồng. Cảm giác khó chịu khi truyền tống rất nhanh biến mất trên mặt Lâm. Hiên tràn đầy cảnh giác quay đầu dò xét bốn phía. Hiện hắn đang ở trong một hạp cốc xanh biếc. Vũ khí hạn chế thần thức. Cũng biến mất. Chẳng qua không biết yến sơn tứ hữu đã bị truyền tống. Đi nơi nào xem ra truyền tống này là ngẫu nhiên. Ra ngoài sơn cốc thì quần sơn uốn lượn không thôi. Ánh vào là một vùng. Xanh biếc mỹ lệ. Trong mũi còn ngửi được hương thơm của cỏ xanh khiến. Người cảm thấy thanh thản. Chẳng qua trên bầu trời lại bao phủ bởi Những đám mây màu đỏ rực. Xem ghẽ là từng tia chớp xẹp qua giữa không. Trung, Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đảo quang hà bay vút ra, nâng một. Khối cử thạch vạn cân ở gần ném lên bầu trời. Lên cao chừng nhìn trượng thi thiểm điện cùng lôi hỏa đồng thời giáng. Xuống trong khoảnh khắc đã đem khối cử thạch kia hóa thành bột mịn. Trong mắt Lâm Hiên co lại uy lực thật cường đại. Không trách được trong ngọc giản có nói có thể tiến vào hoang đảo tử bất kỳ chỗ nào nhưng nếu rời đi cần phải đến những truyền tống trận riêng cổ quái thêm là những truyền tống trận này không ngừng dao động cũng may là như thế nếu không khẳng định những tu tiên giả bất lương là canh giữ các truyền tống trận nhằm giết người đoạt bảo mà toàn đảo có chừng trên trăm điểm truyền tống trận tu tiên giả muốn rời khỏi nơi này thì chỉ cần mất một chút thời gian Lâm Hiên đi nhiều thấy rộng mà còn chưa thấy qua địa phương kỳ lạ thế Này bao giờ Hơn nữa vì sao toàn bộ Đông Hải mà chỉ có nơi này mới có Yêu thú thiên tâm thiềm Cùng lúc đó Tại một nơi cách sơn cốc Lâm Hiên từng tới rất xa Đây là một vùng hoang mạc vô cùng nóng bức Một gã tu tiên giả dâu Quai nón đang lau mồ hôi trên chán Vạt áo cũng sống mở thời tiết quá Nóng giống như là phàm nhân đặt mình trong hỏa lò vậy. Hắn là tu tiên giả ngưng đan trung kỳ mà cảm giác vô cùng khó chịu. Đành đem vòng phòng hộ thả ra, như vậy sẽ tiêu hao khá nhiều linh lực. Hắn tới hoang mạc này đã hai ngày, hai vò linh tiểu mang theo cũng đắt. uống cạn. Bất quá vẫn không nguyện ý rời đi. Khi vào đảo, sông núi hồ nước cho tới cánh đồng tuyết, cái gì cũng có. Hắn đã đi qua rất nhiều địa phương. Về sau đến nơi này đánh chết một. Con thiên tâm thiểm thử thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc đó không ngờ một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện trong. Tầm mắt. pha một thanh âm chuyển đến rồi một con thiên tâm thiểm từ bên trong. Nhảy ra. Gã dâu quay nón trừng lớn mắt. Vô cùng ngạc nhiên rồi đại hỷ. Không. Ngờ là đang nghỉ ngơi cũng có bánh từ trên trời rơi xuống. Thiên tâm thiềm thực lực chỉ cỡ trúc cơ kỳ đương nhiên là bị hắn giải. Quyết nhanh gọn. Lấy được thiên tâm thạch người này lại bắt đầu châm tư. khe hở không. Gian kia đã biến mất. Chẳng qua hoang mạc này rất nóng. Vì thế hắn. liền quyết định tiếp tục lưu lại chỗ này ôm cây đời thỏ. Đúng là hắn thực sự may mắn. Cứ chừng một canh giờ thì cách khe kia. Cùng thiên tâm thiềm sẽ xuất hiện. Rồi sau đó thì không cần nhiều lời. Tư vị ôm cây đời thỏ quả là sung, sướng. Sau hai ngày hắn đã kiếm được 50 viên thiên tâm thạch. Đối với tu tiên giả ngưng đan kỳ đây là một lượng tài phú vô cùng lớn. Nếu lúc trước mang thêm vào vò linh tiểu thì tốt. Gã dâu quai nón than. Thở nhưng vẫn tính ở nơi này thêm vài canh giờ nữa. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao thiên tâm thiểm bị giết nhiều như thế nhưng... Số lượng vẫn dường như là vô cùng vô tận Chính là thông qua khe hở Không gian này mà tới Chẳng lẽ chúng thuộc giới diện khác Thiên tâm tiềm này lại có điểm Kỳ lạ thậm chí không giống yêu thú Chẳng lẽ không phải vật của linh giới Ý niệm hiện lên trong đầu tu Tiên giả ngưng đan kỳ này trở nên sợ hãi Sau đó lắc lắc đầu tự chấn An Tựa hồ là hắn lo lắng quá nhiều rồi, chỉ cần biết thiên tâm thạch là có thể đổi ra lượng lớn tài phú là được. Đột nhiên soạt một tiếng truyền đến trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn. Nhưng sau một thoáng thì cứng lại. Đoàn một tiếng nổ lớn, khe hở không gian những lần trước chỉ cỡ một. Thước mà lần này lại tới cả hơn trượng. Bên trong cái khe đen ngòm, sâu hun hút không thấy đáy, dường như có tiếng lệ dùm thép gào. Tu sĩ ngưng đan kỳ kia nghẹn họng chân chối. Nhìn, sự kinh sợ không hiểu từ đâu bùng lên trong lòng, sau lưng ở mồ. Hôi lạnh. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng còn ở chỗ này là không sáng. Suốt, tu sĩ ngưng đan kỳ nọ muốn chạy trốn nhưng không biết tại sao. Dưới chân lại giống như có một sợi xích nhốt hắn ngây ngốc đứng lại.